mm Dòng máu, chương 51 Zurich Thứ năm ngày mùng 4 tháng 12, 8 giờ tối Màn đêm giá lạnh của mùa đông đã buông xuống, dập tắt hoàn toàn ánh hoàng hôn ngắn ngủi Tuyết bắt đầu rơi và gió mang một lớp bột mịn dài đều khắp thành phố Trong tòa cao ốc hành chính của Rophi và các con Ánh sáng của các văn phòng vắng lặng Tỏa ra trong bóng tối như những mảnh trăng vàng bé nhỏ Elizabeth làm việc khuya một mình trong văn phòng Đợi Drake từ Genève trở về Nơi anh đến để tham gia một cuộc họp Nàng thầm mong anh sẽ trở về ngay bên nàng tất cả mọi người đã rời khỏi tòa nhà này từ lâu elizabeth cảm thấy bồn chồn không thể tập trung tư tưởng nàng không tài nào xua được hình ảnh của walter và anna ra khỏi tâm trí nàng nhớ đến walter khi nàng lần đầu gặp ông trẻ trung đẹp trai yêu anna điên cuồng hoặc giả vờ như vậy thật khó tin rằng Walter lại là người gây ra những chuyện làm khủng khiếp như vậy Trái tim của Elizabeth hướng về phía Anna Elizabeth đã thử vài lần gọi điện thoại cho bà Nhưng không có người trả lời Nàng sẽ đến Berlin Mang lại cho bà bất cứ sự an ủi nào có thể Tiếng chủ điện thoại gieo vang Làm nàng giật mình Nàng Nhấp ống nghe lên. Alex ở đầu dây bên kia và Elizabeth cảm thấy vui khi nghe giọng nói của ông. Cháu đang nghe chuyện của Walter rồi chứ? Alex hỏi. Vâng. Thật là kinh khủng quá. Cháu không thể nào tin nổi. Cháu đừng tin Elizabeth. Nàng nghĩ... Mình đã nghe lầm. Gì cơ ạ? Đừng tin chuyện đó. Walter vô tội mà. Cảnh sát đã nói. Họ đã lầm. Walter là người đầu tiên xem và chú kiểm tra. Chú và bố cháu nhận thấy ông ấy là người trong sạch. Ông ấy không phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Elizabeth nhìn trầm trầm vào điện thoại. Lòng tràn ngập một cảm giác mơ hồ. Ông ấy không phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Nàng nói. Ô, oh, cháu chắc không hiểu chú đang nói cái gì. Alex do dự đáp lại. Chuyện này nói qua điện thoại không tiện, Elizabeth. Nhưng chú không có dịp nào để nói riêng với cháu cả. Nói với cháu về chuyện gì? Elizabeth hỏi. Suốt năm vừa rồi, Alex nói, có một người ngầm phá hoại tập đoàn, một nhà máy của chúng ta ở Nam Mỹ bị nổ, nhiều phát minh bị đánh cắp và các loại dược phẩm nguy hiểm bị gián, lầm, nhãn. Bây giờ, chưa phải lúc để nói ra tất cả. Chú đã gặp Sam và khuyên chúng ta nên thuê một cơ quan bên ngoài để tìm ra chân tướng của kẻ đứng đằng sau những việc đó. Chú và bố cháu đã thỏa thuận là không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai Trái đất tựa như đột ngột dừng lại và thời gian như đóng băng Một cảm giác như trông thấy lướt qua Elizabeth Những lời nói của Alex vang lên qua điện thoại Nhưng nàng nghe như đang nghe thấy giọng của Dry Anh nói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 Chú và bố cháu đã thoại luận việc đó qua điện thoại Elizabeth có thể nghe thấy giọng của Dry Sam yêu cầu tôi đến Samonic Để bàn bạc về việc đó Và chúng tôi đã quyết định chỉ có hai người biết chuyện này Cho đến khi phải tìm ra kẻ chịu trách nhiệm Về những việc đang xảy ra Elizabeth bỗng Cảm thấy khó thở khi nói nàng cố giữ giọng bình thường. Alex, có ai ngoài chú và Sam ra còn ai khác biết về bản báo cáo không? Không ai cả. Đó là tất cả vấn đề. Theo Sam thì bản báo cáo cho biết thủ phạm là một người thuộc cấp quản lý cao nhất của tập đoàn. Cấp. Quản lý cao nhất Và Ray đã không nhắc đến việc anh đi Samonex Cho đến khi viên thám tự nói ra Nàng chậm chậm hỏi Từng thứ, từng thứ một Sam có cho Ray biết chuyện này không? Không, tại sao? Chỉ có một cách để Ray biết được những gì trong bản báo cáo Anh đã đánh cắp nó Đó là lý do duy nhất để anh có thể đi shamanic để giết Sam. Elizabeth không còn nghe thấy những gì còn lại mà Alex nói. Tai nàng lùng bùng lấp đi giọng nói của ông. Nàng buông rơi ống nghe, đầu óc quay cuồng, cố gắng chống lại nỗi kinh hoàng đang bắt đầu nhấn chìm nàng xuống. tâm trí nàng là một loạt các hình ảnh nhảy nhót hỗn loạn. lúc nàng bị tai nạn xe ship nàng đã nhắn cho Rai, nàng đi xa đi nhà. đêm mà thang máy rơi Rai đã không có mặt trong cuộc họp của hội đồng quản trị nhưng sau đó anh lại xuất hiện và khi chỉ còn lại mỗi mình nàng và kate erling anh nghĩ cần phải giúp em một tay và ngay sau đó Anh đã rời khỏi tòa nhà Hay là anh đã Toàn thân nàng run lên Đó phải là một sai lầm khủng khiếp Không, không phải Rai Không, đó là tiếng gào thét trong tâm trí nàng Elizabeth đứng dậy Ra khỏi bàn giấy và loạn trạng Bước qua cửa thông sang văn phòng của Rai Cắt phòng tối đen, nàng bật đèn lên và đứng nhìn quanh một cách không chắc chắn, không đoán trước được mình sẽ tìm được gì. Nàng không tìm bằng chứng về tội lỗi của rai mà nàng tìm bằng chứng về sự vô tội của anh. Thật khó chịu đựng nổi khi người đàn ợ, ông nàng yêu tha thiết. Người đã ôm nàng trong vòng tay và ái ân cùng nàng, lại là một tên. Sát thủ máu lạnh Trên bàn làm việc của Ray có một cuốn sổ hẹn Elizabeth mở nó ra Lật trở lại vào tháng 9 Và kỳ nghỉ hè cuối tuần Khi nàng gặp tai nạn xe Jeep. Nairobi được đánh dấu trên lịch công tác của anh Nàng cần kiểm tra hộ chiếu Xem có đúng anh đã đến đó không Nàng bắt đầu xem xét bàn làm việc của Dry để tìm hộ chiếu với một cảm giác tội lỗi. Biết rằng dù sao thì cũng phải có một sự giải thích vô tội. Ngăn kéo cuối cùng ở bàn làm việc của Dry bị khóa, Elizabeth lưỡng lại. Nàng biết nàng không có quyền phá khóa, dù sao đó cũng là một sự xâm phạm lòng tin, vượt quá rào cản và có thể sẽ không có đường quay lại. Rai sẽ biết rằng nàng làm chuyện này và nàng phải giải thích lý do với anh. Nhưng Elizabeth cần phải biết nàng cầm con dao, rọc giấy trên bàn và cậy ổ khóa. Trong ngân kéo có nhiều thư báo và các bản ghi chép nàng lôi hết ra ngoài. Có một phong bì với nét chữ đàn bà để trên Rai William ở chỗ người nhận. Dấu biêu điện mới cách đó vài ngày từ Paris Elizabeth lưỡng lự một lát rồi mở ra Đó là thư của Helen Nó mở đầu bằng Sherry Em đã cố gắng liên lạc với anh bằng điện thoại Chúng ta phải gặp lại gấp để lo kế hoạch Elizabeth không đọc hết bức thư Nàng nhìn sững vào bản báo cáo bị đánh cắt trong ngăn cáo Ông Sam Roffy, mật, không có bạn sao Nàng cảm thấy căn phòng bắt đầu quay tròn Và nàng bấu chặt vào mép bàn làm điểm tựa Nàng đứng đó một lúc lâu Nhắm mắt lại, chờ cơn choáng váng trôi qua Tên sát nhân đã lộ mặt Đó là gương mặt của chồng nàng Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại Sai dẳng từ xa Phải mất một lâu Lúc lâu Elizabeth mới nhận ra nó xuất phát từ đâu Nàng chậm chạp quay trở lại phòng của mình Và nhấc điện thoại lên Đó là nhân viên phục vụ Ở phòng tiếp tân Giọng vui vẻ Tôi chỉ kiểm tra xem bà có ở đó không Thôi bà William Ông William đang lên gặp bà đấy Để giàn cảnh một tai nạn khác Cuộc đời nàng Là tất cả những gì đứng giữa Pride và quyền điều khiển Rophi và các con Nàng không thể đối diện với anh Không thể giả vờ Có điều gì bất ổn Giây phút anh gặp nàng Anh sẽ nhận ra Nàng phải bỏ trốn Trong cơn hoàng loạn mù quắc Elizabeth quả lấy ví và áo choàng Rồi bước ra khỏi văn phòng Nàng dừng lại Nàng đã quên cái gì đó, hộ chiếu của nàng Nàng phải tránh xa Đến một nơi nào anh không thể tìm ra nàng Nàng chạy bộ vào bàn làm việc Tìm hộ chiếu và chạy ra hành lang Tim đập thình thịch như sắp vỡ tung Đèn hiệu trên thang máy đang di chuyển lên trên Tám, chín, mười Elizabeth bắt đầu phóng xuống cầu thang Chạy trốn để cứu lấy cuộc sống của mình dòng máu chương 52 mươi hai giữa civitavecchia và sardinia là một chiếc phà chuyên chở hành khách và xe ô tô elizabeth lái một chiếc xe hơi thuê lẫn lộn giữa hàng tá xe hơi khác các sân bay giữ hồ sơ nhưng các bến phà thì không elizabeth là một trong hàng trăm hành khách Đi ra đảo Sardinia nghỉ ngơi Nàng có thể chắc chắn rằng Mình hoàn toàn không bị theo dõi Nhưng trong lòng vẫn tràn ngập Một nỗi sợ hãi Không có lý do Rye đã đi quá xa Bây giờ không gì có thể ngăn anh lại được Nàng là người duy nhất có thể tố giác anh Anh sẽ phải thanh toán nàng Khi Elizabeth trốn ra khỏi văn phòng, nàng cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu. Nàng chỉ biết rằng nàng phải đi khỏi Zurich và trốn ở đâu đó, rằng nàng sẽ không được an toàn cho đến khi Rai bị bắt. Sardinia Đó là nơi đầu tiên nàng nghĩ đến. Nàng đã thuê một chiếc xe hơi nhỏ và đã dừng lại gọi điện thoại trên đường sang Italia. Cố liên lạc với Alex. Ông không có nhà. Nàng nhờ nhắn lại. Ông gọi điện thoại cho nàng ở Sardinia. Không thể gặp được thám tử Max Honan và nàng cũng để lại lời nhắn tương tự cho anh ta. Nàng sẽ ở lại tòa biệt thự ở Sardinia nhưng lần này nàng sẽ không ở một mình. Cảnh sát sẽ đến đó bảo vệ nàng. khi chiếc phà cập bến ở Obia, Elizabeth nhận thấy không cần phải đi đến đồn cảnh sát, họ đang chờ nàng. Đó là Bruno Campagna. Viên thám tử nàng đã gặp một lần với cảnh sát trưởng Ferraro. Campagna chính là người đã đưa nàng đi xem chiếc xe jeep sau khi tai nạn xảy ra. Viên thám tử đi nhanh. Đến xe của Elizabeth và nói Chúng tôi đang bắt đầu lo lắng cho bà, bà William Elizabeth nhìn ông ta ngạc nhiên Ồ, oh, chúng tôi nhận được điện thoại của cảnh sát Thụy sĩ Campania giải thích Yêu cầu chúng tôi không được rửa mắt khỏi bà Chúng tôi đã kiểm soát tất cả các bến tàu và sân bay Elizabeth cảm thấy vô cùng biết ơn Max Honan Anh ta đã nhận được lời nhắn của nàng Thám tử Campania nhìn gương mặt mệt mỏi u sầu của nàng Bà có cần tôi lái xe không? Làm ơn Elizabeth nói với vẻ cảm ơn Nàng ngồi sang ghế bên và viên thám tử cao lớn Ngồi vào sau tay lái Bà muốn đợi ở đây Bà muốn đợi ở đâu hơn? Đồn cảnh sát hay ở nhà bà? Nhà tôi Nếu ai có thể Nếu ai đó có thể ở đó cùng tôi Tôi tôi có lẽ không nên ở một mình ở đó Kempa Nha gật đầu với vẻ trấn an Đừng lo Chúng ta đã nhận được lệnh bảo vệ bà chặt chẽ Tối nay tôi sẽ ở đó cùng bà và chúng tôi sẽ có một chiếc xe cảnh sát có hệ thống liên lạc đỗ cạnh ở nhà bà. Không ai có thể đến gần bà được. Sự tự tin của ông ta đủ làm cho Elizabeth thấy thoải mái. Thám từ campagna lái xe nhanh và khéo léo lượn qua những con phố hẹp của Obia. Hướng về phía con đường núi dẫn đến Costa Smeralda. Mỗi chỗ hỏi đi qua đều làm cho nàng nhớ đến Ryan Elizabeth hỏi Có tin tức gì về chồng tôi không? Thám tử Campania liếc nhanh nàng với vẻ thông cảm Rồi quay ngay lại với con đường trước mặt Ông ấy đang chạy trốn Nhưng sẽ không đi được xa đâu Họ đoán là sẽ bắt được ông ta vào sáng mai Elizabeth biết rằng lẽ ra mình phải có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó, lời nói của ông ta đã mang đến cho nàng một nỗi đau đớn khủng khiếp. Rai, right. chính là người mà thiên hạ đang nói đến là người đang bị săn nàng vào cơn ác mộng kinh hoàng này, và bây giờ anh bị săn bẫy trong chính cơn ác mộng của anh. cố sức cứu lấy mình nhưng anh đã làm cho nàng phải cố sức cứu lấy nàng và nàng đã tin tưởng anh xiết bao nàng dùng mình thám tử campagna hỏi là bà có lạnh không không tôi vẫn bình thường nàng cảm thấy bồn chồn một làn gió ấm áp dường như đang thổi qua chiếc xe khiến thần kinh nàng căng lên. Đầu tiên, nàng nghĩ đó là trí tưởng tượng của mình cho đến khi thám tử. Campania nói, tôi e rằng chúng ta đang gặp cơn gió Sikroko. Đêm nay, chúng ta sẽ rất bận rộn đây. Elizabeth hiểu ý ông ta, gió Sikroko có thể khiến cho loài người và các loài thú lên cơn điên dại. gió này từ sa mạc sahara thổi đến nóng khô và mang theo cả cát với một âm thanh zim ma quái khiến cho thần kinh mất cân bằng tỷ lệ tội ác luôn tăng trong mùa gió sicroco và các thẩm phán thường xử các tội phạm với sức độ lượng hơn một giờ sau tòa biệt thự xuất hiện trước mặt họ Họ nổi bật lên trong bóng tối. Thám tử Campania lái xe vào garage và tắt máy. Ông đi sang phía bên kia, mở cửa cho Elizabeth. Tôi muốn bà ở ngay đằng sau tôi, bà William. Ông ta nói, để đề phòng, bất chắc. Được. Elizabeth trả lời. Họ đi về phía cửa trước của ngôi biệt thự tối om. Thám tử Campania nói, Tôi chắc rằng ông ấy không ở đây như chúng, nhưng chúng ta không thể bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Tôi có thể mượn chìa khóa chứ. Elizabeth đưa chìa khóa cho ông ta. Ông ta nhẹ nhàng đẩy nàng qua phía bên kia cánh cửa, cha chìa vào ổ và mở cửa. Tay kia đặt hờ gần khẩu súng. Anh ta thỏ tay vào trong bật đèn và tiền sảnh bỗng sáng bừng lên. bà hãy đưa tôi đi xem xét nhà thám tử campagna nói phải chắc chắn rằng chúng ta kiểm soát được tất cả các phòng ok được họ đi khắp biệt thự và đi đến đâu viên thám tử to lớn cũng bật đèn lên ông ta nhìn vào các phòng kho các góc nhà và kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả cửa sổ và cửa ra vào đã được khóa không còn ai khác trong căn nhà Khi họ trở lại phòng khách ở tầng dưới, thám tử Campagna nói Xin bà cho phép tôi được gọi về trụ sở Dĩ nhiên, Elizabeth đáp Nàng dẫn ông ta vào phòng làm việc Ông ta nhắc ống nghe lên và quay số Một lát sau ông ta nói Thám tử Campagna đây Chúng tôi đang ở biệt thự Tôi sẽ ở đây suốt đêm nay Ông có thể cho xe tuần đến đậu ở trước cửa nhà." Ông ta nghe một lúc rồi nói lại vào điện thoại. Bà ấy vẫn ổn, chỉ hơi mệt chút thôi. Tôi sẽ báo cáo lại sau. Rồi ông gác máy. Elizabeth ngồi vào một chiếc ghế. Nàng cảm thấy căng thẳng và hồi hộp. Nhưng nàng biết rằng ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn, hơn nhiều. Nàng sẽ được an toàn, nhưng Ryan sẽ phải hoặc vào tù hoặc chết. Không hiểu sao bất chấp tất cả những gì anh đã làm, nàng cũng không sao chấp nhận nổi ý nghĩ đó. Thám tử campagna nhìn nàng với vẻ quan tâm. Tôi có thể uống một tách cà phê, ông ta nói. Còn bà, nàng cũng gật đầu. Tôi cũng uống một chút. Nàng từ từ đứng lên. Bà cứ ngồi đó, bà William. Vợ tôi vẫn thường nói tôi là người pha cà phê cừ nhất trên thế giới. Elizabeth cố gắng mỉm cười. Cảm ơn ông. Nàng ngồi xuống với vẻ biết ơn. Nàng đã không nhận ra mình kiệt sức đến thế nào. Giờ đây lần đầu tiên, Elizabeth thấy rằng có một sự lầm lẫn nào đó trong suốt cuộc điện đàm với Alex. Một lời giải thích nào đó rằng Ryan là vô tội. Thậm chí khi nàng đang chạy chốt, nàng vẫn cố níu kéo một ý nghĩ rằng Anh không giết bố nàng, rồi ân ái cùng nàng, và lại cố giết nàng. Phải là một con quái vật mới thực hiện được những việc như vậy. Và nàng cố giữ tia hy vọng mong manh, đó là một đốm sáng nhỏ lập lòe trong lòng. Đốm sáng ấy đã tắt ngấm khi thám tử Campania nói ông ấy đang chạy trốn, nhưng sẽ không được xa đâu. Họ đoán là sẽ bắt được ông ấy vào sáng mai. Nàng không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng nàng không tài nào nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác. Pride đã lập kế hoạch chiếm đoạt tập đoàn bao lâu rồi? Có thể là từ lúc anh gặp cô bé 15 tuổi nhạy cảm, cô đơn trong trường trung học nội trú ở Thụy Sĩ. Đó là lần đầu tiên anh quyết định sẽ đánh lừa xem thông qua cô con gái của ông. Chuyện này đối với anh thật quá dễ dàng. Bữa tối tại nhà hàng Maxim, những cuộc nói chuyện thân mật trong suốt ngần ấy năm. Và sự quyến rũ, ồ, oh, sự quyến rũ kỳ lạ. Anh đã vô cùng kiên nhẫn, anh đã đợi cho đến khi nàng trở thành đàn bà và điều chớ trêu nhất. Là Dry thậm chí không cần phải theo đuổi nàng Mà là nàng đeo đuổi anh Chắc hẳn anh đã cười nhạo nàng nhiều biết bao Anh và Helen Elizabeth tự hỏi có phải họ đã âm mưu cùng nhau Và nàng lại tự hỏi bây giờ trai đang ở đâu Và cảnh sát liệu có giết anh khi họ bắt được anh không Nàng bắt đầu thổ thức Không sao kiềm chế nổi Bà William, thám tử Campania, đứng bên nàng, tay cầm một tách cà phê. Bà uống đi, ông ta nói, rồi bà sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi, tôi xin lỗi, rất ít khi tôi bị như vậy. Ông ta dịu dàng, tôi nghĩ bà sẽ chóng khỏe thôi. Elizabeth uống một hớp cà phê nóng, ông ta đã cho cái gì vào trong đó. Nàng nhìn ông ta và mỉm cười. Tôi cho rằng một chút whisky sẽ không có hại gì cả. Ông ta ngồi xuống đối diện với nàng trong sự im lặng thân thiện. Nàng rất biết ơn về sự hiện diện của ông ta. Nàng không bao giờ có thể ở lại đây một mình. Không khi nào. Cho đến khi nàng biết rõ chuyện gì đã xảy ra với dry Cho đến khi nàng biết được anh còn sống hay đã chết. Nàng uống cạn tách cà phê Thám tử Campania nhìn đồng hồ Chiếc xe tuần tra sẽ đến đây trong vòng vài phút nữa Có hai người trong xe chịu trách nhiệm canh gác đêm nay Tôi sẽ ở dưới lầu Còn bây giờ tôi đề nghị bà đi ngủ Và cố ngủ cho say vào Elizabeth dùng mình Ồ tôi không ngủ được Nhưng dù nói thế thì cơ thể nàng cũng đã dã rời vì quá mệt mỏi. Chuyến hơi dài và sự căng thẳng quá độ mà nàng phải chịu đựng. Một thời, thời gian dài cuối cùng đã hạ gục nàng. Có lẽ tôi chỉ nằm một chút thôi. Nàng nói một cách khó khăn. Elizabeth nằm trên giường, cố chống lại cơn buồn ngủ. Dù sao thì cũng thật là không công bằng nếu nàng ngủ trong khi... Đang bị săn đuổi Nàng hình dung ra cảnh anh bị bắn gục Trên một con phố tối đen lạnh lẽo Và nàng trợt dùng mình Nàng cố giữ cho mắt mở ra Nhưng chúng đã nặng chịu Và ngay khi các mí mắt khép lại Nàng bắt đầu cảm thấy mình chìm xuống Chìm xuống vào cõi hư vô êm dịu Một lúc sau Một lúc nào sau đó, nàng bị đánh thức, dậy bởi những tiếng gào thét.